Nak maut asal wata ratu semua sembon hasa. Nak maut asal wata ratu semua sembon Nak maut đệ tử sương nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư phật, đệ tử sương nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư pháp, đệ tử sương nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư tăng, đệ tử sương kính lễ tứ thế tôn bậc ứng cúng chánh đẳng gia thế, do năng lực tán dương đức tam bảo cách vắng tắt sinh gia họ cho chư tôn đức tăng quý sư cô và toàn thể chư phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc à, kính thưa quý vị. À, thời giảng hôm nay chúng tôi xin trích giảng một câu kệ ngôn à, Được trì tụng trong bộ kinh Đó tên là Mangala Sutta Tức là kinh hạnh phúc à, Câu kệ ngôn đó à, tiếng Bali gọi là Atta Samma Paditi Được dịch theo nghĩa thông thường Là giữ mình theo đại tránh Xin thưa quý vị. ở đây gác tá muốn ám chỉ cho một danh và sắc nó đang hiện bài nó không phải là một cái bản ngã mà cái danh sắc này nó xăm ma là đúng đắn bánh ấy thí là gìn giữ gìn giữ cái danh sắc này à, cho nó trở nên đúng đắn À, cho nên các ngài dịch là Giữ mình theo lẽ tránh Xin thưa vậy Khi mà nói tới giữ mình theo lẽ tránh Có cái ích lợi như thế nào đó đợt? Thì Đức Phật Ngài có dạy rằng à, Chúng sanh nương tựa vào cái nghiệp à, Chính cái nghiệp Nó dẫn dắt chúng sanh Nó đưa chúng sanh Đi lên ở cõi. vui hoặc là cũng chính nghiệp đó nó dẫn cho chúng sanh rớt xuống những cái khổ cảnh và cũng chính những cái nghiệp này nó có thể giúp cho những người có một định hướng đúng đắn có thể thoát ly ra từ cái khổ tạm thời cho đến cái khổ của tái sinh và cuối cùng thì Nó vượt ra khỏi tất cả các khổ Cho dù Đó là cái khổ của sinh tử hồi. Nói như vậy thì Chúng ta sẽ Điểm vào đâu Để mà dình dựng đó à, Xin thưa vậy vị Ở trong Phật giáo của chúng ta Khi chúng ta dùng danh từ chữ tội ấy, Hay là cái phước Đó là một danh từ thông dụng Mà ở trong Phật giáo chúng ta thường dùng một chín từ mang tính chất rất nhiều ý nghĩa đó là chữ cấm má cấm má là cái hành động hay là cái việc làm và thông thường thì chữ cấm má chúng ta được dịch là cái nghiệp như vậy thì cái tội tức là cái nghiệp ác hoặc là nghiệp bất thiện và cái được gọi là phước tức là cái nghiệp thiện hay là cái việc làm mang tính chất, đem tới sự an vui trong tương lai. Và nói tới nghiệp thì nhà Phật chúng ta xem trọng nhất đó là cái ý nghiệp. À, tuy nhiên, không phải chỉ có cái ý không, mà còn phải liên hệ tới cái thân nghiệp và cái ngữ nghiệp. ở chính thu hoạch ngài dạy trữ giá ba lý một môn đệ của lý canh thánh người ta bức tá rằng ở trong giáo pháp của như lai hay trong pháp môn của như lai thì như lai chú trọng nhất là cái ý nghiệp còn thân nghiệp và ngữ nghiệp chỉ là phần phụ trội của khí ý nghiệp bởi vì cái ý nó tạo ra tất cả từ cái ý nó có thể điều khiển cái thân từ cái ý nó có thể điều khiển cái lời nói Như vậy thì giữ mình theo lẽ tránh Ở đây Tức là giữ gìn Thân Ngữ Và ý Nó không rơi vào Những Điều sái quấy Những điều Không mang tới kết quả Ăn vui Thì trước tiên chúng ta thấy rằng Giữ mình theo lẽ tránh Là thân không làm tội Hay là thân không hành bất thiện Ngữ không nói những lời bất thiện Và ý cố gắng Loại trừ tham sân si Một công thức cơ bản Mà cho chúng ta thấy như vậy nhưng như vậy thì cũng chưa phải gọi là giữ mình thay lẽ tránh Mà nó chỉ là cái tạm thời những giai đoạn ban đầu mà thôi Vì chúng ta sinh ra Nhất là ở cõi ngũ quẩn này ở luôn luôn có thân và ngữ ý nó chỉ điều hành nhưng mà nó không có cái hoạt động một cách tích cực. À trái lại ý nó điều hành nó làm cho thân và ngữ hoạt động một cách tích cực hơn. Chúng ta thấy rồi, quý vị có một ý tốt đối với một người nào đó không hờn không giận có tâm giúp đỡ người đó nhưng mà không thực hiện bằng thân không giúp đỡ bằng lời nói thì cái ý đó nó bị khiếm khuyết rất là nhiều nó không mang tới một cái tác dụng lớn nó không đem tới một cái điều tốt đẹp ở bên ngoài một cách rõ ràng cụ thể vì cái tâm nếu như không phải là những bậc có tha tâm thông hay là những bậc có thắng tí thì cũng không thể nào mà biết được tâm người đó ra sao mà cái tâm tốt thì nó thể hiện qua những cái hành động tốt từ thân cái tâm tốt thì nó thể hiện qua những điều tốt thuộc về lời nói Vì dĩ nhiên là chúng ta thấy nói rằng là thân không làm ác tức là thân không sắc sanh, không trộm cắp không vui thích trong các dục lạc Hay là làm sái quấy trong các dục lạc Ngữ không nói dối, không nói lời xuyên tạc Không nói lời ác Không nói lời vô ích Nhìn chúng thì là như vậy Ở Nhưng mà chưa hẳn Thân không sắc sanh, không trộm cắp, Không tà hạnh trong dục lạc Đó là thân tốt À, điển hình như giống như Một vị đạo sĩ Ngài lui vào trong một cốc Hay là một cái liêu Hay là một cái hang Thất nào đó Ở trên đỉnh núi Hay ở cái hang độc ở Nơi đó vắng vẻ Nơi đó Được an tịnh Cho nên thân Ngài cũng không rơi vào sắc xanh Vì nơi đó Không có người có tài sản Cho nên thân ngài cũng không rơi vào trộm cắp Lý cổ không cho Và nơi đó Là khu rừng núi cho nên cũng không có sắc Thinh hương gì xúc khả ái. À, Khả ái khả lạ Cho nên thân cũng không rơi vào cái tàn trong dục lạc như vậy cái thân đó được gọi là tốt chưa À xin thưa Không phải là tốt Bởi vì trong cái điều kiện đó Thì cái thân nó không hoạt động à. Thân tôi ở rừng núi Nhưng mà tâm lại suy nghĩ tới à, Sắc tinh hương gì súc chẳng hạn Tới đằng thân không rơi vào sát sanh Không rơi vào cái trộm cắp, Không rơi vào cái tà hành trong dục lạc à, Nhưng mà ý nó hoạt động Chạy theo cái triều của sắc tinh hương gì súc đó Thì cái thân nó chưa hẳn gọi là tốt đẹp Vì ở nơi thanh vắng cho nên không có người trò chuyện À, không có những lời đàm luận Cho nên ngữ không có thể nói dối Ngữ không có thể nói ác Ngữ không có thể nói chia rẽ Và không có những lời vô ích Thì ngữ này chưa hẳn đã gọi là thiệt Vì sao? Vì nó không có cái điều kiện Để mà nó phát tác ra cái sự nói dối Sự nói ác, sự nó gây chia rẽ Hay là sự nói vô ích Ở cho nên Thân ngữ nó chưa phải là một vấn đề quan trọng Mà cái quan trọng ở đây là phần của ý Chính thức Phật Ngài dạy rằng Một cái điều kẻ thù Gây cho kẻ thù Thì cái điều mà kẻ thù gây cho kẻ thù Còn nhỏ so với cái tâm hướng về cái điều ác. Một cái điều Mà người thân trợ giúp cho người thân Người thân giúp đỡ cho người thân cái lợi ích của người thân giúp đỡ người thân nó nó còn nhỏ nó còn thấp kém so với cái tâm hướng về nẻo chánh cho nên ở đây giữ mình thay lẽ chánh có nghĩa là à, chúng ta giữ gìn cái tâm nè. thì chúng ta phải làm như thế nào để thân này nó mang tới cái lợi ích cho người lẫn cho mình Cái thằng ngữ này nó mang tới lợi ích cho người Lẫn cho mình Còn bao giờ Ở trong một Triều suy tư Mà chúng ta thấy là cái việc làm này Nó mang tới lợi ích cho người Lẫn cho mình Cái lời nói này mang tới lợi ích Cho người lẫn cho mình Cái lời nói đó Cái việc làm của thân đó Nó mang tính chất tốt đẹp Ở chính trong Tân Di Kinh Bài kinh Bách Chê Tán Á tức là bài kinh người đóng xe. Đức Thế Ngài phán giải rằng, Thổi xa xưa, Ngài chính là người đóng xe, có tên là Bách Chê Tán Á. Ngài đã làm hai bánh xe cho một vị vua. Một bánh xe Ngài đã làm trong sáu tháng. Và một bánh xe thứ hai, Ngài làm trong sáu ngày. Và khi mà bánh xe được làm trong 6 tháng đó Nó cũng tương tự như giống bánh xe làm trong 6 ngày như vậy Bên ngoài nó không khác gì nhau Thì Đức Vua mới hỏi Bồ Tát rằng Có gì khác biệt giữa một bánh xe làm trong 6 tháng Và một bánh xe làm trong 6 ngày Thì Bồ Tát trả lời rằng Thưa Đại Vương có sự khác biệt Và để cho Đức Vua thấy Ngài mới đẩy bánh xe làm trong 6 tháng đó Rồi bánh xe đó Nó chạy Sau khi chạy hết vòng Hết trớn Thì nó đứng Ở trên mặt đất Đứng thẳng trên mặt đất Không ngã xuống à, trái lại với bánh xe làm 6 ngày Sau khi đẩy bánh xe chạy Khi mà dứt Cái trớn đó Thì bánh xe làm trong 6 ngày Nó ngã xuống Vì đó Đức Vũ mới thấy cái điều này rất là đặc biệt Mới hỏi rằng vì sao cổ xe làm trong 6 tháng Khi mà chạy hết trớn rồi nó đứng vững ở trên mặt đất Nó không ngã xuống Rồi trai lại bánh xe làm trong 6 ngày Sau khi hết trớn thì nó lại ngã xuống Thì Đức Bồ Tát trả lời rằng Thưa Đại Vương Vì, cổ xe, à, vì bánh xe được làm trong 6 tháng đó Được chọn những Thớ gỗ nó không có lỗi lầm Cái trục xe nó không có lỗi lầm Và cái căm xe nó không có lỗi lầm à, Cho nên sau khi nó chạy Giết trớn Thì nó đứng yên Trái lại cái cổ xe Xin lỗi cái bánh xe làm trong 6 ngày đó Cái thứ gỗ chưa được Chọn lựa, Nó còn có những nơi Công vẹo Những cầm xe chưa được chọn lựa Cho nên những cầm xe có công vẹp Cái đùm xe chưa được làm cách chắc chắn Nó có nơi công vẹp Cho nên sau khi hết trến thì nó sẽ ngã xuống Và chân nói thứ ông này phán dạy rằng Này chứ thị khu hãy giữ cho thân đừng rơi vào tà vại Đừng công vẹo Ngữ đừng rơi vào tà vại Đừng rơi vào cong vẹp ý đừng rơi vào cái tà vại, đừng rơi vào công vẹt. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngoài cái thân này không vi phạm vào sát xanh, lấy cổ không cho tà hạnh trong dục lạc, thì phải sử dụng cái thân này làm những việc phước, việc thiện, như là giúp đỡ người khác. Như trợ giúp người khác Như đỉnh lễ tam bảo Như phục vụ Tha nhân Phục vụ cho Cha mẹ Thân tộc bản bản. Thì cái thân đó nó không được gọi là công vẹo Nó không được gọi là tà bài Chứ không hẳn chỉ Không sát sân Không trộm cắp, Không tà hành trong dục lạc Không là thôi Dĩ nhiên Người ta sẽ không nói mình rằng Là như vậy là ác Nhưng mà Cái thân này nó không có mang tới lợi cho mình Nó cũng không mang tới lợi cho người Ở Chỉ một cái sự đảnh lễ Tôn kính nước đi tôm Cũng đủ Để sinh thiên Cho nên những cái ngày xưa Những bậc thánh thường đi du hành à, Đi tới những người nghèo khổ Vì các ngài nghĩ rằng Chưa cần thiết Đến những cái người đó Có những cái vật chất cũng vừa đến tay không Mà chỉ người đó Có tâm cung kính và đảnh lễ Chỉ bấy nhiêu thôi Cũng được quả an vui thế này sử dụng cái thân Để làm những việc tốt đẹp Đó mới thân không tạo bài Sử dụng cái lời nói Nói như thế nào Để đem tới cái niềm tin đem tới Một sự hiểu biết à, đem tới một sự sắc tấn à, trong tu tập, trong thực hành Pháp. Cái lời nói đó, nó có giá trị lớn hơn là sự im lặng. Nó đặc biệt hơn là cái sự không nói dối, thì không nói chia rẽ, không nói ác và cũng không nói nhảm. Hãy nói những cái lời có đời ích như vậy Có đôi khi Giúp cho người ta được tỉnh táo hãy Giúp cho người ta thay đổi tâm tính Biến một cái kẻ Đang từ Ác bất thiện nhân Trở thành là Một người hiền lành Một người vô cùng à, Tạo những cái việc Tốt đẹp trong Đời sống hàng ngày Những lời nói đó, nó mang một giá trị rất lớn. Chính Phật Ngài dạy trong kinh Pháp Cú rằng, á Được cái người chỉ cho mình một cái kho tàng Người trí ấy, dù có khiển trách, người nhận lấy cũng hân hoan như vậy. Nó mới gì ghi? Chỉ một kho tàng không phải là chỉ một cái thương kho tàng vật chất, Mà chỉ cho cách hướng thượng. chỉ cho cách đi tới nơi tổ cùng cỏ giải thoát. Cái kho tàng mà Đức Thế Tôn Ngãm chỉ đây nó chỉ cho cái thất thánh tài. À xin vậy, khi ấy thì chúng ta mới thấy rằng giữ cho cái thân nó không tà vại không phải là dễ. Không phải chỉ đơn thuần rằng ba cái giới mà sử dụng cái thân này làm một công việc tốt đẹp Ở Tư Trời Đăng trong Thời Đức Phật Ở trong thành Cô Xâm Bí, Có 500 vị đạo sĩ Đi đến để tìm muối và giấm May mắn gặp trưởng giả Khosaka Một vị giàu nhất ở trong thành Kiêu Thưởng Di Đã cung thỉnh 500 vị đạo sĩ này Vào cái nơi tự viện của mình. Mỗi lần nọ thì 500 vị đạo sĩ này đi dạo trong rừng để tìm nơi thanh vắng tu tập. Bất ngờ đi tới một cây đại thọ to lớn ở trong rừng. 500 vị đạo sĩ này suy nghĩ rằng ở trong rừng mà có một cây đại thọ to lớn vậy mà trải qua bao nhiêu năm không ai dám đụng chạm tới, hẳn là nơi đây có một vị nhân có uy lực trú ngụ và năm trăm vị đạo sĩ mới kêu gọi rằng nếu quả thật cái điện thoại này có vị thiên nhân đang trú ngụ xin hãy hiện thân do chúng tôi được uh, chiêm ngưỡng và năm trăm vị này cũng là bậc có giới hạnh cho nên vị thiên nhân ở trong thân cây đó không thể từ chối được và ngài xuất hiện à, năm trăm vị đạo sĩ hân hoan sau khi bày tỏ những cái lời thân hữu thì năm trăm đạo sĩ hân mới nói rằng thưa thiên nhân nếu ngài là cái người có quyền lực ngài có thể giúp cho tôi chúng tôi có được những cái ước muốn mà được thành tựu chăng? thì vị thiên nhân mới trả lời rằng á nếu như trong khả năng tôi thì tôi có thể giúp cho các ngài được vậy thì các ngài cần điều gì 500 trăm vị đạo sĩ mới nói rằng là thưa thiên nhân ở chúng tôi cần những vật thực thì bây giờ vị thiên nhân đó đưa một ngón tay ra từ trong ngón tay của vị thiên nhân đó tuôn ra những món vật thực theo ý của 500 vị đạo sĩ À, tiếp theo, 500 vị đạo sĩ mới hỏi tiếp là nếu chúng ta cần có nước uống thì thiên nhân có thể cung cấp được chăng? Và cũng từ ngón tay đó những loại nước uống đã được tuôn ra theo đúng ý của 500 vị đạo sĩ. Chứng kiến một cái uy lực như vậy cho nên 500 vị đạo sĩ mới hỏi vì thiên nhân rằng à, thưa ngài chẳng hay kiếp trước ngày làm cái nghiệp gì mà có cái uy lực như à, vậy. Vậy thiên nhân buồn bã mà nói rằng à, thưa các ngài, xin các ngài đừng hỏi một cái nghiệp nhỏ nhen, chỉ một cái nghiệp chút ít. thì 500 trăm vị đạo sĩ mới ngạch duyên, ấy, ngài có đại thần lực như vậy mà tại sao lại bảo là cái nghiệp này nhỏ nhen chút ít? Thôi thì nhỏ nhen chút ít thì ngài cũng à, thuộc cho chúng tôi được biết. Xin thú vị vị thiên nhân mới trả lời rằng, thưa các ngài, chẳng giấu gì các ngài Trong thời Đức Phật Ca Diếp, tôi là một người thợ may rất là nghèo khổ Ở trong thành Bánh Thú Ti Bây giờ chúng cư dân ở trong thành Bánh Thú Ti Đã xây dựng lên một cái bảo tháp bằng vàng để tôn thờ xá lợi của Đức Phật Ca Diếp Thì tôi nghĩ rằng mình không có tài sản để mà cúng dường Thôi thì ta sẽ lập một cái tiệm mai ở ngã tư đường Khi nào người nào mà tới hỏi ta về cái nơi đi đến bảo tháp ta sẽ chỉ à, Ta sẽ cả giúp người đó à, Thưa ngài tôi chỉ làm cái công việc này thôi Và sau khi mệnh chung tôi tái sinh làm chữ thiên ở trong cội cây này Đó là cái nghiệp chút ít rồi Nói đến câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng Khi chúng ta giúp đỡ người khác Chỉ bằng cách mà chỉ hướng, chỉ đường Để người đó tạo việc phước Thì mình cũng đã có Một cái việc lành mình chúng ta phải cần hiểu rằng Khi mình chỉ Dùng thân để mình chỉ Để người đó đi tới một cái Nơi tốt đẹp và giúp cho người khác Có thể tạo được việc phước Như trường hợp bà hoàng hậu của vua A Dục hàng vậy. Bà có tên là Á san thí Tức là những cái khúc xương tai xương của bà không bao giờ hiện lỗ ra. Nguyên nhân ở trong quá khứ là bà chỉ là một cái cô gái đi kia tìm nước ở bờ sông. Và khi đó là nước Phật độc giác đang đi tìm mặt ông. Để đem về trị bệnh cho vị Phật độc giác người bạn của mình. Thì Phật độc giác không biết cái cửa hàng mật ở đâu Cho nên gặp một cô gái Đang đi lấy nước Ra bờ sông để lấy nước Vậy Phật độc giác đã hỏi cô gái này Và cô gái này đưa cánh tay Chỉ về hướng Cửa hàng Có bán mật ong Và vị độc giác đã đi tới Cửa hàng đó Xin một bát mật ong Người cúng dường bát mật ong đó Sau này trở thành là vua A Dục còn cái cô gái mà chỉ đường cho đức phật độc giác, để tìm dược phẩm để trị bệnh cho vị phật độc giác khác, chỉ bấy nhiêu thôi, thì từ đó sinh lên những cái khớp xương tay của nàng không hiện lộ ra, và cũng do một cái phước lành nàng cúng dường một cái mảnh giải để lược mật âu, đến cho Đức Phật độc giác Và nàng ước nguyện rằng sẽ là vợ của người Bán mật ong trong tương lai Cho nên vào cái thời vua A Dục Thì nàng sinh lên là một người nữ rất xinh đẹp Và nàng có tên là Asanthi ta Tức là nàng ta không có mối nói Cái công việc đó Từ thân đó Nó đã vượt qua không sắc xanh không trộm cắp không tàn trong dục lạc mà nó dừ từ dùng cái thân này nó chỉ ra những cái thiện phước mà người tạo nghiệp bằng thân sau này thân sẽ được an vui thân có nhiều cái nét xinh đẹp hoặc lời nói nó không nói chứ hả một cái lời nói của vị say di niết ro thá nói lên Trong vị hung vương A Dục Nó một cách đơn thuần Khi do A Dục nhìn thấy Ngài Sơ Di Ní Rô Thá Chính là cháu của Ngài như Ngài bằng chú Ngài tự nhiên có một phát sinh Một cái tình cảm rất đặc biệt Và hỏi rằng này Ngài Sơ Di chẳng hay Ngài Vì sao Ngài tu ra trong giáo pháp này thì đức gì, nếu rò thám chỉ trả lời ngắn gọn, trả lời theo như bài bản. Này. Ngài trả lời rằng đó, bởi vì cuộc đời này có cái khổ có nguyên nhân sinh khổ và đức thế tôn ngài đã tìm ra phương pháp diệt khổ, tôi đi theo giáo pháp này để diệt khổ có thế thôi nhưng mà đã đánh thức Cái lương tri Cái thiện pháp Cái thiện tánh Dường như ngủ quên ở trong tâm của Vô A Dục Lúc rồi ngày chỉ ra Cái khổ Vô A Dục Ngẫm nghĩ lại quả thật mình Mang tới cái đau khổ cho nhiều người Mà bây giờ lúc đó là Quân lính của Vô A Dục đang tàn sát Cả dân thành cá linh gá lập tức dưới ai dục ra lệnh là đình chỉ lại và tha hết toàn bộ chuyên thành cá linh gá chỉ một câu nói như vậy nó đem tới một sự lợi ích cho nhiều người cho nhiều chúng sanh giả sử như ngài si nếu rô thá không nói như vậy thì có thể có những chúng sanh khác ở trong thành cá linh giá đó sẽ phải mình chung, rồi chúng sanh mình chung nó chưa hẳn đại diết hết đau khổ, ngoài những người còn sống lại cũng à, còn đang sống như thân mình kiến thuộc cũng sẽ đau khổ, mà chỉ có nói đó mang tới sự an lành cho nhiều người. À, vậy thì thưa quý vị, <cười> chúng ta nắm mắt được, giữ mình thay lại tránh là giữ thân, nó không rơi vào cái tà vại, nó không rơi vào cái công vẹo, tức là nó tránh xa những cái ác nghiệp. Mà đồng thời nó tạo những cái thiện phước về thân Ngữ cũng vậy Bây giờ cái ý Ý như thế nào à, Nếu mà nói cách Ngắn gọn thì Ý phải xa lìa tham sân si đã đành rồi Nhưng mà xa lìa tham sân si Nó chưa hẳn là cái một quyện pháp Mà cụ thể lắm hiển nhiên Đó là một cái bước đường, bước đường Chúng ta phải đi tới Nhưng mà trước khi đi tới, một cái sự trừ diệt tham sân si Thì có biết bao nhiêu cái chặng đường phải vượt qua Giữ mình trong lễ tránh đây Là giữ tâm Nó không rơi vào Những cái pháp bất thiện đã đành Nhưng mà cái nền tảng nhân pháp bất thiện mà chúng ta có thể Từ đó chúng ta Giữ gìn cái tâm chúng ta được Đó là gì? xin thưa vậy, đức phật ngài dạy có năm pháp một cái người thực hành năm pháp này sẽ tăng thêm can đảm sẽ làm cho cái tâm nó trở nên vững mạnh mà một cái người mà giữ tâm trong lẽ tránh giữ mình trong lẽ tránh để cái người này không không hề sợ sệt không hề rút sợ không hề phải Đắng đo suy nghĩ cái việc làm này nó là tốt hay là xấu cái việc làm này nó có lợi hay không có lợi cái việc làm này nó là phước hay là có tội không còn hoài nghi không còn phải đắng đo suy tư nữa xin thưa với năm pháp đó là gì thứ nhất nếu mà ngài dạy rằng cái năm pháp đó, mà như là trợ giúp cho một sự can đảm một sự dưỡng mạnh của tâm đó, giúp cho tâm nó luôn luôn hướng vào cực cha để tránh đó. thứ nhất là cái đức tin Họ tin cái gì? Mà tin vào cái nghiệp báo Tin vào cái nhân quả Họ tin vào Cái con đường duy nhất Để mà thoát ra khỏi sinh tử hội Khi chúng ta làm một việc gì đó Mà chúng ta tin vào nhân quả Khi mà tin vào nhân quả đó Thì chúng ta phải nghiệm suy về nhân quả Chúng ta tin vào nghiệp báo Chúng ta phải nghiệm suy về nghiệp báo Nhưng mà có, có mong cầu cái quả của nghiệp hay không? À, chưa hẳn Chưa hẳn chúng ta chúng ta phải hiểu rằng Nhân quả là có thật Nghiệp bán có thật Nhưng mà Chưa chắc gì Chúng ta nhận lại Cái quả của cái nghiệp thiện Chưa chắc à. Mà đến hình như ta thấy á Như vậy Thánh Na Đa Hàm các ngài cũng dẫn bố thí các ngài cũng dẫn xả ly buông bỏ. Nhưng mà sau khi thân bệ mệnh chung thì ngài tái sinh vậy cõi Phạm Thiên cho hạn vậy. À, thì những quả vật chất này ngài sẽ không hưởng. Có những việc làm thiện của chúng ta có khả năng nó sẽ không trổ quả. Chúng ta không hưởng tới. Nhưng mà chúng ta có buồn hay không? Đó là một cái chuyện chúng ta sẽ tìm hiểu tới. Rất riêng thì chúng ta có một cái niềm tin, à, niềm tin vào nhân quả, niềm tin vào nghiệp báo. À, chúng ta tin rằng những cái việc gì tốt đẹp nó sẽ cho cái kết quả an vui, an vui trong hiện tại, an vui trong tương lai. Nhưng mà chúng ta cũng hay hiểu thấu thêm một điều nữa. Rồi chưa hẳn là những cái việc thiện chúng ta nó sẽ có cơ hội tạo quả. Nó có một lúc nào đó Nó cũng có cơ hội mai một Chứ không phải không à, Liên tiếp hay không liên tiếp Thì bây giờ chúng ta tạm dừng ở đây Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp chi phần thứ hai Để rồi chúng ta giải quyết cái vấn đề này à, xin xin vậy cái Chi phần thứ hai giúp cho một cái người này Có tâm dưỡng mạnh Trợ giúp cho sự can đảm Đó cái giới hạnh người đó Cái giới hạnh từ thân từ ngữ đã đành rồi Năm giới đã lành rồi Nhưng mà người này có cái giới hạnh nó xuất phát từ cái nội tâm Một cái giới hạnh Nó mang tính chất Ôn hòa Nhu nhuyễn Không khó chịu Không bực mình. Cái giới hạnh đó nó không phải được thể hiện ở bên ngoài Thân và ngữ như là gia chủ Phí hay chẳng hạn À, tương truyền rằng ở trong kinh uh, Trung Bộ Tức Phật này có dạy về Cái nữ gia chủ Vì -hi. Gia chủ Vì thi Được người Trung quanh tán phán rằng là Cái người ôn hòa không hề biết Nóng giận Luôn luôn khen ngợi như vậy Thì bây giờ có Một người nữ tỳ Của nữ gia chủ Vì -hi. Nàng tên là Kali nghe cư dân trung và quanh vùng tán tháng chủ mình như vậy thì nàng nữ hầu kali này ngẫm nghĩ rằng có thật sự là gia chủ quy đi hay này không có sự hận chăng hay là chỉ vì ta phục vụ cách chu đáo làm hài lòng nữ gia chủ này khiến cho nữ gia chủ này không có cơ hội để phát tác Không có cơ hội để làm cho cái tâm nó bất bình khó chịu khỏi lên. Ta hãy thử xem. Một hôm thì nữ tỳ Kali dậy giờ ngủ quên. Mà thông thường thì vào buổi sáng nó nữ tỳ Kali mang nước nóng tới cho nữ chủ mình rửa mặt, mang cây trà răng tới, mang những cái vật dụng tới cho chủ mình một cách chu đáo. Nhưng hôm nay thì nữ tỳ Cali giải giờ ngủ quên, không mang tới Thì ngày đầu tiên nữ chủ quy Đê cho gọi nữ tỳ Cali tới hỏi rằng nè em, hôm nay sao em không mang nước nóng rửa mặt, cây trà răng hay là những giải đi tới đây thì nữ tỳ ca ly nói thưa chủ hôm nay em ngủ quên à. ngày một ngày trôi qua Quá ngày thứ hai thì nữ tỳ ca ly lại tiếp tục như hôm trước Cũng vẫn không mang tới à. và nữ gia chủ willy cho gọi tới thì nữ tỳ ca ly cũng trả lời như cũ và nữ chủ Kali cũng im lặng không nói gì. Xin lỗi nữ chủ Vidhey cũng im lặng không nói gì. Và ngày thứ ba nữ Tỳ Kali lại tiếp tục như hai ngày trước. Và lần này thì không dằn được. Nữ chủ Vidhey đã đánh trên đầu khiến cho nữ Tỳ Kali chảy máu. và do đó nữ tỳ cali chạy ra ngoài mới nói rằng thưa các ông các bà các ông các bà nói như là nữ chủ quy đi của chúng tôi là cái người không có nóng giận, nó thật, thật sự bởi vì tôi làm những công việc rất tốt đẹp phục vụ rất là chu đáo rồi cho nên bà không có cái cơ hội để mà phát sinh nóng giận, phát sinh bực tức khó chịu Hôm nay quý ông quý bà thấy nữ chủ quy của chúng tôi có nóng giận hay không nóng giận. Và cho nên cái, bài kia, cái cái điều này được ghi nhận ở trong kinh Trung bộ để cho chúng ta thấy rằng cái người cái giới hạnh đó, thì lúc nào cũng phải lìa bỏ cái tâm sân. Giữ gìn tâm sân không cho nó có cơ hội phát tác lên. Rồi giữ gìn cái tâm sân áp chế nó để nó không có cơ hội vùng lên bằng cách nào bằng cách luôn luôn tu tập tâm tợ bằng cách luôn luôn hướng tâm tới tâm bi có như vậy thì cái giá hành bên trong của người này mới được hoàn chỉnh và một người mà có tâm từ một người có tâm bi thì nó sẽ được giúp một sự can đảm khởi lên. Là... ta không làm hại ai Ta luôn luôn thương đến chúng sinh Thì nếu như có một cái điều gì dữ khỏi đến Thì Do đức tin vào cái nhân quả Do đức tin vào cái nghiệp báo Thì hiểu biết rằng Ở trong quá khứ Ta cũng đã từng làm những cái chuyện Do vô ý cũng có Do Cố ý cũng có Những cái việc làm do vô ý bởi thân Những việc làm vô ý Do bởi lời nói Nó cũng có cơ hội trổ quả Ở điển hình như Đức Phật của chúng ta Ngài có những lúc mà bị bệnh kiết lỵ Ngài có những lúc bị bệnh kiết lị. Và Chư Tăng thấy Ngài thường bị bệnh kiết lỵ vậy Mới bàn luận nhau ở trong giảng đường Ở Đức Thế Tôn chúng ta là Bậc Pháp Vương Thông hiểu tất cả các Pháp Nhưng mà Ngài vẫn còn bị bệnh kiết lỵ Ngay về Đức Thế Tôn Ngài ngự tới giảng đường Và giải nghi cho Chương Tuyệt Khư rằng Này Chương Tuyệt Khư nó sẽ dĩ Ở trong hiện kiếp này Mình như Lai thường bị bệnh kiếp lỵ Bởi do trong một trong một kiếp quá khứ như Lai Khi còn là Bồ Tát Là một vị thầy thuốc Một lần nọ Do vô ý bốc thuốc cho người con trai Của vị trưởng giả Và vị con trai của người trưởng giả đó Uống vào thuốc đó phải đi sổ nhiều lần mà đó là không phải là một cái loại thuốc trị bệnh chỉ do nhầm lẫn à, dư hưởng của cái bất thiện nghiệp đó nó làm cho như lai ở trong hiện kiếp này phải đi tiêu chảy cho nên chúng ta thấy khi mà chúng ta có một cái tâm từ một tâm bi thì giới hạnh chúng ta nó được là tốt đẹp mọi người mà có danh tốt đẹp thì không bao giờ có sự sỉ sợ, sợ nó giúp cho cái tâm người nói luôn vững mạnh đức tin cộng giới hạnh đó là hai chi phần để chi phần thứ ba đó là đào vàng anh xin tôi nghe nhiều học rộng nhưng mà nghe nhiều rộng đây muốn nói là cái nghe pháp đó. chúng ta nghe pháp thì chúng ta giải nghi à. Chúng ta học Pháp Thì bàn bạc ở trong Pháp Đã trình bày lên tất cả những Sự kiện Những cái vấn đề Những cái ủng khúc Mà chúng ta gặp phải ở trong đời sống hàng ngày Chứ không phải không Và có như vậy thì chúng ta sẽ ăn được những cái tâm sự Chúng ta thấy dụ Chúng ta thấy rằng trong Phật Pháp, Pháp chúng ta ai cũng biết rằng đây bà Đạt Ta là cái người mà hại Đức Phật, đã làm giải máu Đức Phật, chia rẽ tăng chúng. thì bây giờ mình mình gặp lại những cái người mà có những tâm ác xấu nữa thì mình ngẫm nghĩ là trong Phật pháp cũng có một cái vị tỳ khưu đã tu hành giai đoạn đầu rất là tốt đẹp, thậm chí vị tiền khưu này được Đức Sắc La Phật mà tán thán. Ở trong thành quân xá rằng Nó là bậc đạo hạnh cao tột Là người có giới hạnh đoan trang Nói Vậy mà Về sao trở thành là một cái Phản đồ của Đức Phật Hoặc giải chúng ta học trong tầng luật à, Chúng ta thấy rằng Chứ vậy tỳ khưu Vào thời Đức Phật Cũng có những lúc mà các ngài Không kiềm chế được Cái bản năng của mình Nó vi phạm vào học giới Những người đó Trước đây đã có Bởi vì không có Thì Đức Phật này không có chế định tặng luật Thì bây giờ chúng ta gặp lại Thì không có gì xa lạ cả. Trong khoa học Pháp như vậy Chúng ta gặp những Dịp đi khưu Có thể đắm sai dục lạc Từ giả cái Đời tu để trở về Với đời sống bình nhật Thì giờ gặp lại Chúng ta cũng không có lý làm ngạc nhiên Và chúng ta cũng không có Khởi tâm chê trách Hay là phiền muộn Hay là Hối tiếc Những điều đó Nó không mang tới lýt cho mình đã đành Mà những điều này Trước trước khi mình có Thì trong giáo pháp mình cũng đã có Chứ không hay không điển hình như chúng ta thấy rằng á trong điều học mà sang khách đi ra sát thứ 13 ba gõ tạng năm truyền đó. có hai vị trưởng nhóm của hai nhóm tiền khưu. ở sống một cái vùng ven và các ngài vì xa đức thế tôn cùng tăng chúng cho nên các ngài tự tung tự tác đến mức độ mà có vị tỳ khưu đi ngang đó một người cư sĩ bạch rằng kính bạch ngài xin ngài về trình bạch chí tức Tôn ở xứ sở này đang lâm vào nguy kịch bởi do hai nhóm tiền khô của nhóm lục sư si. đã đến đây không giữ gìn cho hành tăng nghiêm đã để chiếc tăng nhà lê xuống mời các nàng thiếu nữ tới nhảy múa ở trên tấm tăng nhà lê đó Là thậm chí khi mà nghe vậy đức à, thế tôn phán dạy rằng là hai nhóm tùy khu này là đệ tử của ngài sát Lợi phất Đức tôi một kiền liên à, bảo hai ngày tới dàn xếp để chỉnh đốn đi tới rồi một số vậy còn phản đối đức một kiền liên phản đối đức sát Lợi phất à, một số hoàn tục một số thì bỏ đi khỏi từ viện đó chúng ta đọc chúng ta hiểu như vậy thì giờ chúng ta sẽ không có cảm thấy khó chịu bất bình Giữ tâm mình ra được, an vui. Đó là giữ mình theo lẽ tránh Như vậy thì cái chi phần thứ ba để mà chúng ta cần có đó. Nó chính là đa văn. Ở trong kinh điển, trong bổn sanh, trong pháp, trong luật. Nó bàn bạc khắp nơi. Nhờ học những đó, nhờ đọc những đó, nhờ nghe pháp. Đó, thì chúng ta giải trừ đi ngoài nghĩa. công cầu phỏng vấn cái hành động này nó phạm hay không phạm cái hành động này có tội hay không có tội ở trên nếu vậy là cái tâm ý rất là quan trọng nếu mà nợ trong tầng luật á, về cái điều trọng cắp á mày bị thì khâu nào mà trộm cắp ở trong giới luật này thì bị tẩy xuất còn bây giờ có một vị tùy khâu chán nản quá muốn hoàn tục nếu giờ muốn hoàn tục không dám tỏ bài ra sự mình muốn hoàn tục giờ mới mới kiếm cớ để bị trục xuất à, cho nên vậy tình huống này mới đi tới một cái nơi nào đó hay một cửa hàng hoặc là một cái nơi phơi đồ, phơi những cái tấm vải của những người thợ nhượng lấy trộm tấm vải về xong cái vậy này mới đi lên báo tăng đoàn á, kính bạch các ngài xin các ngài hãy trục xuất ra chúng cho trục xuất tôi ra khỏi tăng đoàn chị tăng mới ngặt chiêu hỏi thế này hiện giả vì sao mà hiện giả lại yêu cầu chúng tôi trục xuất ra khỏi tăng đoàn này vì thì không ấy thưa các ngài tôi đã rơi phạm về giới trộm cắp hỏi vì sao mà hiện giả phạm về giới trộm cắp bởi vì là tôi muốn hoàn tụt không dám nói, cho nên tôi trọng gấp để các ngài tận xuất vừa đặt cởi giai đoạn này. có cái, cái câu chuyện này được đưa lên Đức Ú Ba Lý để xử lý. Đức Ú Ba Lý quan sát cái mảnh giải xong, nghe câu chuyện xong ngài mới tuyên bố rằng cái này tiền thân ngươi phạm trọng tội bởi vì cái mảnh giải này chưa đủ năm ma sa cát. Bây giờ từ năm ma sa cát trở lên mới bị tục xuất. Mảnh giải này chưa đủ màn ma sa cát. Vậy hãy tụ tiếp đi à, Muốn hoàn để Tâm ý muốn hoàn tục chứ không phải là tâm ý muốn trộm cắp Cái điều này cho chúng ta thấy à, Cái hành động trộm cấp như vậy Nhưng mà tâm ý không phải à, Không phải muốn lấy Mà tâm ý là muốn hoàn tốt Cho nên cái ngài luật sư đó Đã y cứ vào cái tâm Để mà giải quyết vấn đề Một cách rất hợp tình Và rất hợp lý Nản quá bị tì khu này Nó muốn hoàn tục và không cho nữa Thôi thì tôi ở đây tôi tu à. Cho mấy ông biết Tu thời gian sau Chỉnh quả hay là Đấy Nghe tâm Nó quyết định mọi vấn đề Nghe tâm Nó làm ra nhiều chuyện Và giữ vô được cái tâm Đó là một cái điều tốt đẹp như Vậy thì Do nghe nhiều Tức là do nghe Pháp nhiều Do Nghiệm suy Pháp nhiều Do học hỏi kinh điển nhiều Và tâm chúng ta sẽ không rơi vào Những cái tạ thuyết Không rơi vào Những lời hư nguyện Bởi vì Kinh điển còn đó Tối thiểu gì Kinh điển cũng dạy chúng ta Con đường hướng thượng Có một số lý luận này á. Chưa hẳn là kinh điển bây giờ là hoàn toàn đúng theo lời Phật dạy. Thổi xa xưa. Vậy thì làm sao tin được. Vâng. Cái lý luận đó, cái tiêu đề này, cái quan điểm này không phải là sai. bởi giờ thời Đức Phật không có ghi chép là kinh điển. Trải qua năm tháng... Có thể bị tam sao thất bột Nó không có đúng như nguyên bản Đại loại rằng khi mà đức thế Tôn ngày Nước bàn Chưa được bao lâu Tức là chưa còn được khoảng nửa thế kỷ Vào cái lúc đó thì Đức Ananda đã đi tới một cái tự viện Khi đó Ngài cũng đã già rồi Là độ khoảng hơn 100 tuổi Nghe vị Tùy Khu đọc rằng Ai sống cả trăm năm không thấy con hạt nước Tốt hơn sống một ngày mà thấy con hạt nước Đức anh đang nghe lạ quá nói, Này thì giả, ai dạy thì giả vậy vậy? Thưa ngài Thầy tôi dạy tôi dạy ha Đức Ananda mới trả lời là này thì giả, hình giả nó học sai rồi Đức Thầy tôi ngày dạy rằng Ai sống cả trăm năm Không thấy Pháp sinh việt Tốt hơn sống một ngày Mà thấy Pháp sinh diệt Chứ không phải là ai sống cả trăm năm Không thấy con hạt nước à, Tốt hơn sống một ngày mà thấy con hạt nước Mà thấy con hạt nước đâu có gì đâu Cái bị này về mới trình với thầy mình Do cái bản ngã cho anh thầy mình mới nói này Này con, ngày ăn đa già rồi con là nhiều khi ngày Nhớ sai, nhớ nhầm Chứ thầy học rõ ràng rằng là Ai sống cả trăm năm không thấy con hạt nước Tốt hơn sống một ngày mà thấy con hạt nước Thì cái lý luận mà ở trên á Nói rằng là Chưa hẳn giờ kinh điển chúng ta còn tồn tại đó, Có đây đó Là Trăm phần trăm là Đức Phật Ngài thuyết vậy Được ghi chép lại Đúng, cái lý luận đúng Nhưng mà hỏi ngược lại rằng đó, Bây giờ nếu như bỏ hết cái này ra đó Bỏ hết kinh điển trong hiện tại này ra đó thì lấy cái gì để làm cái nền tảng mà chúng tôi đi theo để thực hành thì ít nhất á trong một khối kinh điển nó nó không được trọn vẹn trăm phần trăm thì chúng nó cũng tìm được 70% phần trăm hay 60% phần trăm hay là 80% phần trăm đó còn hơn là không có thì tìm ở đâu ra có nghĩa rằng nếu không phải là hoàn toàn châu ngọc thì ít ra trong đó chúng ta còn tìm được những cái vàng những cái viên ngọc nguyên vẹn còn lại Chỉ giờ bỏ đi thì lấy gì làm nơi nương lấy gì làm kim chỉ nam lấy làm gì để mà hướng đạo để mà đi chỉ phần thứ ba để giữ tâm chính là đa văn tức là nghe pháp nhiều học pháp nhiều suy tư pháp nhiều Chúng ta tin, tin con đường độc lộ, bác chánh đạo Chúng ta tin lý nhân quả, chúng ta tin lý nghiệp báo Chúng ta giữ gìn giới hạnh một cách tốt đẹp à, Rồi Trong nội tâm chúng ta để có giới hạnh tốt đẹp đó Thì từ bi hỷ xã là bốn cái pháp môn nâng đỡ cái giới hạnh chúng ta càng rực sáng Chúng ta nghe nhiều à. Nghe kinh điển Học tập kinh điển Suy tư kinh điển Và nó Khiến cho tâm nó không bị rơi vào hoài nghi Tâm không rơi vào hoài nghi Thì nó đi vào hướng tránh Mà khi mà tâm nó đi vào hướng tránh Thì giữ mình theo lẽ tránh Rồi bây giờ Chi thứ tư là buông bỏ Buông bỏ chạy gá buông bỏ Cho nên chúng ta nói như vậy rằng Khi chúng ta tạo thiện nghiệp đó Mà chúng ta ao ước Những kết quả an lành Thì chúng ta hiểu rằng tâm chúng ta nó rơi vào Một cái sự tạp vải. Như là cái đùm xe Nó rơi vào tạp vải. Nó không được Cái gỗ của đùm xe đó không được thẳng Không được tốt Cái vành xe cũng ví như là cái thân Cái căm xe ví như cái ngữ Nó đùm xe ví như cái ý Những cái thiện nghiệp mà chúng ta tạo Chúng ta phải hiểu rằng Có một lúc nào đó nó sẽ không trả Nhưng cái đó cũng không buồn Không hay buộc Chúng ta phải cảnh giả rằng Chuyên hàng cư sĩ đó Khi tạo ra những cái tài sản Từ thân của mình Một khi những cái tài sản từ thân của mình Được tạo ra Nó bị Vô thường chi phối nó bị Tiêu hoại Người này Cũng sẽ không sầu thả Vì sao Vì tài sản nó có mất đi Nhưng mà ta vẫn là người Không mang nợ Không có mang nợ à. Rồi Đến lên ngày dạ tiếp Như một người này, cư sĩ Tạo ra tài sản bằng thân Một cách đúng pháp Một cách tranh chánh và tài sản đó nó hưng thịnh, à, nó được tăng trưởng người này suy ngẫm rằng cái tài sản do ta tạo được một cách đúng pháp từ thân, và tài sản nó nó tăng thịnh, à, nhưng mà người đó cũng không rơi vào cái trạng thái hân hoan thích thú. đấy chưa? đó là tính chất của buông bỏ, của buông bỏ, còn nắm giữ thì còn rơi vào cái khổ, chính nó qua ngày dạy, u ba đa ná bất gia chặt tí thủ duyên cho sinh hay là thủ duyên cho hữu hữu duyên cho sinh nhưng mà chi pháp của thủ hay chi pháp của hữu nó đều là từ cái nắm lấy đó là cái thang dính mắt dính mắt đó, nó, nó duyên cho sinh từ sinh thì nó dẫn tới già bệnh chết cho nên buông bỏ có buông bỏ thì mình mới có tiếp nhận một cái mới không muốn bỏ thì nó còn nằm trong đó. Ở đây chúng tôi chắc nhớ lại một câu chuyện của một cái vị thiền sư. Có một người đa văn học nhiều, xem như cái dạng là kinh sử lòi thông đi tới hỏi vị thiền sư. Hỏi thế nào là thiền? Thiền như thế nào? Thế nào là tụ tập một cách tốt đẹp Thế nào là không bị dướng mắt Vị thiền sư im lặng Để ông nói Rồi sau đó trên bàn Trên bàn Có bình trà và hai cái ly Theo phép lịch sử thì vị thiền sư sẽ Lấy một cái ly Ở trong cái khai, cái khai đó ra À, rót nước trà để mời cái người hỏi đạo mình và tới khi mà ngài rót đầy cái ly rồi á ngài tiếp tục rót thì cái người lào thông kinh sử đó thấy vậy mới nói thứ ngài nước tràn rồi nước tràn rồi nhưng mà vị thường sư cứ cái đó Nếu làm lạ thì người lào thông kinh sử mới nói là mạch ngài sao ngài không cái ngừng lại bây giờ Dương Sư thì sao nó cái đầu óc của anh chứa đầy hết những kinh sử bây giờ anh hỏi về thiền thì có chỗ nào mà để nó đưa vào được đấy anh phải trút bỏ ra giống như cái ly trống thì anh mới có thể hiểu được thiền như thế nào cũng vậy Rồi chúng ta học hỏi kinh điển, chúng ta biết kinh điển Để rồi buông bỏ, chứ không phải để rồi nắm giữ Chúng ta nghe Pháp Chúng ta học Pháp, chúng ta suy tư Pháp Để rồi Chúng ta buông bỏ Chính thức Phật ngày dạy rằng Chánh Pháp còn phải bỏ nó chỉ tới tạo Pháp Chúng ta tạo những thiện nghiệp, tạo những hạnh lành để rồi có sự buông bỏ. Một khi mà những cái nghiệp lành này nó giúp chúng ta thoát ra khỏi sinh tử hồi, chứng đạt tạo quả, thì tự nó cũng phải mất đi, cái nghiệp đó cũng phải mất đi, dĩ nhiên cái quả kia nó sẽ không có. Mà chúng ta có sao không buồn Không buồn. Giả sử rằng quý vị mà tạo những việc thiện, việc tốt đẹp. những gì thiện tốt đẹp đó có thể giúp cho quý vị một là làm vua chuyển luân thánh vương hai chứng mất đạo quả nhưng nghèo khổ thì bây giờ sẽ chọn thế nào và chắc chắn câu trả lời nếu chúng tôi nghĩ không làm độ khoảng tám mươi phần trăm chín mươi phần trăm sẽ trả lời thôi chuyển luân thánh vương có thể còn rớt xuống địa ngục còn rớt xuống khổ cảnh còn bậc thánh vua lâu thì không còn rớt xuống bốn khổ cảnh nữa tha nghèo cũng kiếp này nhưng mà nhận lại được quả đâu. nó tốt hơn là nhận được quả chuyển lên vương mà kiếp sau kiếp sau kiếp sau nữa có thể rớt xuống bốn con cá đấy ý nghĩa trước bỏ thì chúng ta như vậy chúng ta dứt bỏ những cái gì thuộc gì đúng hồi thì những cái gì thuộc về sân hận những cái gì ganh tị những cái gì hoài nghi những cái gì thuộc về dính mắt chúng ta dứt bỏ nữa Chúng ta gặp nhau ở trong cái dòng này. Đại khái là bây giờ chúng tôi gặp quý vị ở trong cái đạo tràng này. Một đoạn nhân viên nào đó. Có thể trong quá khứ chúng ta đã từng gặp nhau. Mà cũng có thể trong hiện tại đây là nhân. Rồi trước cái kiếp này thì quý vị đi theo đường quý vị. Tôi đi theo đường tôi. Những thiết nghiệm nào của mọi người nó sẽ tùy theo mặt trả. Bám víu để làm. Người dạy Con ta tài sản ta Người ngu nghĩ quấy khổ Thân ta còn không có con đâu Tài sản đâu Đừng nghĩ rằng đó là hội chúng của ta Đừng nghĩ rằng đó là những Đệ tử của ta Đừng nghĩ rằng đó là của ta Mà tất cả Chỉ trôi nổi theo dòng nghiệp vĩ Gặp nhau Cũng do nghiệp chia tay cũng do nghiệp hiện tại được nghe được nói với nhau cũng do nghiệp và nhân duyên khi nghiệp chấm dứt nhân viên không còn thì sự kiện này cũng chấm dứt một lúc nào đó do một cái điều kiện nào đó tôi không còn thuyết giảng quý vị nữa như lúc nào đó quý vị vì một nhân viên nào đó quý vị không còn đến nhà pháp nữa nghiệp kia chấm dứt nhân viên kia giảng đoạn thế thôi chúng ta tập một cái sự buông bỏ một tập sao mà tập một cái sự không liếng lưu không dính mắt có được như vậy thì chúng ta phải cần thêm có một cái pháp thứ nặng đó là cái trí tuệ Từ Tin vào nhân quả, tin vào nghiệp báo, từ cái giới hạnh, từ cái đa văn qua trí văn. Từ sự buông bỏ, không bám víu, thì trí chúng ta nó rực sáng. Để thấy rằng một cái cuộc, một cái sự kiện, nó có nhiều nhân duyên lắm chứ không phải một. Nó có nhiều cái duy hội tụ lắm chứ không phải một. mà thấy rõ được như vậy à, tâm chúng ta đi vào cái đội nhân viên nào đó đi vào một cái lộ trình nào đó đi vào một cái khuynh hướng nào đó để mà thoát ra những cái vướng mật một cái người ra đi ở phía sau có những người tiễn ở phía trước có người rước hân hoan tốt đẹp nhưng mà có khổ không cũng khó mỗi người ra đi đơn độc khổ không cũng khổ mà tất cả những nỗi khổ nó trung quy bị nắm lấy hãy buông bỏ mà thấy rõ rằng những đạo nhân duyên vẫn với nhau mà thôi có thế thôi à. như vậy thì xin thú vậy giữ mình hay là tránh ngoài mãnh lực thân không thực hành hay là không hành những ác bất thiện pháp thì lợi dụng cái thân này để tạo những việc lành ngữ không nói là như là ác quấy thì ngoài ra thì phải lợi dụng cái ngữ này để nói những niềm tốt đẹp và giữ cho cái ý không rơi vào cái tà vại năm pháp giữ cho ý không rơi vào cái tà vại đó chính là đức tin giới hạnh nghe nhiều học rộng Buông bỏ và có trí tuệ để suy ngẫm. Có người giữ mình theo lẽ tránh như vậy Định hướng đúng đắn như vậy Thì một lúc nào đó Do gia công, do tu tập, do nỗ lực Người đó sẽ thoát khỏi sinh tử luân hồi Bởi vì hướng tránh là cái hướng hướng thượng Hướng đưa lên cao Tột cùng của đỉnh cao chính là niết bàn vậy Và thôi vậy, thời gian này cũng dù phải lẽ phúc báo phát sinh lên xin cũng vừa anh chưa tôn đức tăng xin chia sẻ anh toàn thể uh, quý Sư cô và chư phật tử trong đạo tràng mong quý vị uh, nhận lấy quả phước này để được an vui tịnh lạc uh, chúng tôi cũng không quên hồi hướng phúc báo này đến cho chư thiên các nơi nhưng mà chư thiên ở nơi gọi đi cầu gọi tứ đại vương và gọi đạo lợi uh, được hưng quang sẽ được hưng quang rồi về theo quyền lực các ngài gia hộ cho chư tôn đức tăng luôn luôn được phát thảy kinh an tính tâm dũng tính tâm dũng mãnh trên đường tu phật xin chào hội cho toàn thể chư phật tử và quý sư cô trong đạo tràng luôn được thuận may trong đời sống được an vui tịnh lạc và đặc biệt là được tấn hóa trong phật pháp đồng điệp nhau ca thệ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật